Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện tình yêu.net Chương 23 Mục tiêu Buổi tối liên hoan văn nghệ đã kết thúc viên mãn Bài nhảy tập thể do Dung Thư tổ chức được bình Chọn là tiết mục được yêu thích nhất Bên cạnh Dung Thư lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh chu Tấn chỉ có thể đứng từ xa rồi nói một câu chúc mừng Dung Thư cũng chỉ mỉm cười đáp Lại Đôi lúc Chu Tấn cảm thấy khoảng cách giữa họ lại xa thêm, nhưng có lẽ đây mới là khoảng cách phù hợp nhất, bởi vậy nên cô không bận tâm. Dư âm của buổi tối liên hoan văn nghệ vẫn chưa tan. Hết, thì kỳ thi phân khối và kỳ thi đánh giá trình độ học tập một đã sắp đến. Quan thiến thiến lo lắng đến mức ngày nào cũng mất ngủ, còn Trần Thự Thiên lại thả lòng đến nỗi kéo bằng được lục tĩnh văn đi đá bóng. Kết quả là trong lúc va chạm, lục tĩnh văn bị ngã gãy Tay, may mà là tay trái. Đây là câu đầu tiên chu tấn thốt lên khi thấy lục tĩnh văn xuất hiện với cánh tay bó bột. Trần Thự Thiên trợn mắt há hốc mồm, mấy người học giỏi các cậu có lúc. Cũng hơi vô cảm thật đấy nhỉ. Câu đầu tiên lục tĩnh văn nói với Trần Thự Thiên sau khi ngã là hình như tay tao gấy rồi. Câu thứ hai là không sao. Là tay trái Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn Nhìn nhau Đọc phun tại Chuân Phâu VN động tác cầm đũa gắp thức ăn Của Lục Tĩnh Văn rất ổn định Chứng minh cho việc tay phải không bị thương đích xác Xem là may mắn Quan Thiến Thiến không quan tâm Làm đến Lục Tĩnh Văn suy xét đến việc Trông Lục Tĩnh Văn vẫn ổn Như không thể ổn hơn được nữa kia Cô bạn lại nhanh chóng quay lại Với nỗi phiền muộn của mình Mấy cậu nói xem, rốt cuộc. Tớ nên chọn khối xã hội hay khối tự nhiên đây? Trong bốn người, chỉ có quan thiến thiến còn phân vân về việc chọn khối. Ba người còn lại đều kiên quyết chọn khối tự nhiên. Trần Thự Thiên, miệng còn đang nhai cơm đã nhảy vào cướp lời. Điểm các môn xã hội của cậu tốt hơn mà. Đương nhiên là nên chọn khối xã hội rồi. Quan thiến thiến do dự. Nhưng điểm mấy môn xã hội của tớ chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, cũng không xuất sắc lắm. Hơn nữa, nếu chọn khối xã hội, chỉ có mỗi tớ ở bên đó. Chu Tấn còn chưa kịp mở miệng, Trần Thự Thiên đã nhanh mồm nói tiếp, nhưng dù cậu có chọn khối tự nhiên thì cũng đâu học chung lớp. Với bọn tớ, bọn tớ chắc chắn sẽ vào lớp trọng điểm mà. Quan Phiến thiến lập tức nắm mạnh vào chân cậu ta dưới bàn. Trần Thự Thiên ôm chân gào khóc, Chu Tấn lắc đầu, nói với Quan Thiến, Thiến, Thiến Thiến, mấy chuyện này không quan trọng, cậu phải nghi rõ xem sau này cậu muốn làm gì rồi hãy chọn khối, chứ không phải chọn chỉ để được học chung với bọn tớ. Lý do cậu chọn khối tự nhiên là gì? Lục Tĩnh Văn hỏi, vì tớ muốn trở thành bác sĩ, Chu Tấn chưa từng chia sẻ suy nghĩ này với ai? Cô không chia sẻ không phải vì cô cảm thấy khó mở lời, mà chỉ đơn giản là cô chưa từng có nhu cầu chia sẻ thôi. Nhưng khi đối diện với mấy người họ, cô lại cảm thấy không khó để nói. Ra, Trần Thự Thiên, ô lên một tiếng, là vì muốn cứu người sao? Không, là để có công việc ổn định. Vẻ mặt Chu Tấn rất nghiêm túc. Trần Thự Thiên và Quan Thiến Thiến đưa mắt nhìn, nhau. Hưng trái lại, lục tĩnh văn lại không hề ngạc nhiên, cậu nương nhờ thiệt thanh để che đi khóe môi hơi nhách lên của mình. Quan thiến thiến quay sang hỏi Trần Thự Thiên, vậy còn cậu? Tại sao chọn khối tự nhiên? Trần Thự Thiên nghiêm túc trả lời, vì tớ học rốt các môn xã hội quá. Nếu chọn khối xã hội, lớp trọng điểm chắc chắn không có chỗ cho tớ. Quan thiến thiến, đen mặt. Lục tính văn thì thực dụng hơn, tớ vẫn chưa nghĩ ra sau này muốn làm gì, nhưng chọn khối tự nhiên thì sau này có nhiều lựa chọn hơn. Quan thiến thiến khinh bỉ nhìn hai người, họ, nhưng cô bạn không thể không thừa nhận rằng lý do của họ rất thuyết phục. Cô bạn tuyệt vọng nhìn về phía chu tấn người duy nhất đáng tin cậy tấn tấn, nếu tớ không nghĩ ra mình muốn làm gì thì phải làm sao? Chu Tấn chưa từng gặp kiểu phiền não này, mục tiêu của cô luôn rất rõ ràng, hơn nữa còn tự động điều chỉnh theo thực tế. Bởi vậy cô chỉ có thể an ủi quan thiến thiến, cậu có thể tìm hiểu xem khối xã hội và khối tự nhiên có những ngành nào ở đại học, xem có ngành nào cậu thích hoặc cực kỳ không thích không, rồi hãy quyết định. Quan thiến thiến nghe lọt tai, cô nàng ôm tay Chu Tấn làm nũng. Cậu là tốt nhất Trần Thự thiên bắt trước cô nàng giơ tay ôm lấy cánh tay lục tĩnh văn Cố ý gẹo đòn Cậu là tốt nhất tương đương Lục tĩnh văn Nghĩ kỹ đi Tao chỉ còn lại một tay để dùng thôi Đừng làm gấy Nốt Kẻ đầu sỏ gây họa Trần thự thiên lập tức im như thóc Trên đường đến phòng tự học Trần thự thiên và quan thiến thiến Đi phía trước cãi nhau chi chóe Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn đi. Phía sau, cô nhìn Lục Tĩnh Văn một lát, rồi cô ý chuyển sang đi bên trái cậu. Lục Tĩnh Văn, Chu Tấn nghiêm túc nói, như vậy có thể tránh những kẻ động lung tung như Trần Thự Thiên tới gần rồi. Vào tay trái cậu, vì tình bạn mỏng manh, tớ sẽ làm vệ sĩ cho tay trái của cậu 5 phút. Lục Tĩnh Văn hỏi, 5 phút có phải hơi ít không? Chu Tấn không hài lòng, đồ miễn phí thì không được đòi. Hỏi, lục tĩnh văn bật cười, tuân lệnh, đọc phun tại Chuân Phâu, VN vừa vào lớp, Chu Tấn lập tức vùi đầu vào ôn tập cho kỳ thi đánh giá năng lực. Việc có thể một lần dứt bỏ các môn chính trị, lịch sử, địa lý đúng là một điều tuyệt vời. Nhưng kỳ thi trước khi dứt bỏ là cơ hội duy nhất để kiểm tra kết quả học tập. Không có chỗ cho. Hối tiếc, nếu muốn đạt toàn bộ điểm A, cô không thể tùy xem kỳ thi này là bài kiểm tra qua loa. Trần Thự Thiên không có được sự tập trung và tự giác của Chu Tấn. Sau nửa tiếng học, cậu ta bắt đầu cảm thấy khá mệt. Lúc ngẩng đầu vươn vai nhìn lên, Trần Thự Thiên thấy Chu Tấn vẫn ngồi nguyên một tư thế học như ban đầu, gần như không nhúc nhích, rồi. Nhìn lại phần mình vừa ôn tập xong, cậu ta bỗng thấy hơi bực bội. Rời mắt sang chút, thấy quan thiến thiến đang nằm bò ra bàn dầu dĩ bên cạnh chu tấn, thì cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trần Thự Thiên muốn vỗ vai quan thiến thiến để chiêu tí, nhưng nghĩ đến việc cô bạn vẫn đang lo lắng về việc chọn khối, nên đành kìm nén ý nghĩ muốn động tay động chân của mình để cô bạn yên tâm suy nghĩ. Cậu ta ghé sát Lục Tĩnh Văn, khẽ hỏi, Chu Tấn học chăm thế làm gì thế? Kỳ thi đánh giá năng lực này cậu ấy làm bừa cũng qua mà, thứ hạng cũng không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học. Lục Tĩnh Văn vẫn học nghiêm túc như Chu Tấn, so với hồi mới quen Trần Thự Thiên. Cậu đã đầu tư vào việc học nhiều hơn hẳn, Lục Tĩnh Văn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp có lẽ là muốn dốc hết sức để đề phòng bất chắc. Như vậy cũng tốt, có những lúc nhìn Chu Tấn, động lực học tập của cậu cũng mạnh mẽ hơn, như thế. Đang tham gia một cuộc thi vậy, ra vẻ nghiêm túc như thế chẳng có nghĩa gì cả. Trần Thự Thiên lầm bầm vài câu, hệt đang phàn nàn họ. Sau khi học xong rồi rời khỏi trường, Trần Thự Thiên bắt đầu sắp xếp lộ trình cho cả nhóm. Trước đây, Chu Tấn và Quan Thiến Thiến thường đi cùng nhau. Còn Lục Tĩnh Văn và Trần Thự Thiên đi chung. Nhưng trên thực tế, Quan Thiến Thiến và Trần Thự Thiên Thuận đường hơn, có mấy lần. Hai người họ tách nhau sau đó lại tình cờ gặp nhau. Còn Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn thì có thể đi chung một đoạn rồi mới chia ra mỗi người một ngả. Trần Thự Thiên đứng cạnh Quan Thiến Thiến, hô hào, đừng chia nhóm theo kiểu nam một bên, nữ một bên nữa. Mọi người đều là bạn bè cả mà. Có gì mà ngại chứ. Như thế này đi chung đường sẽ vui hơn. Chu Tấn liếc nhìn quan thiến thiến đang cố nén cười. Tùy thôi. Tớ sao cũng được. Lục tĩnh văn. Cũng không có ý kiến. Trước khi tách ra đi cùng quan thiến thiến. Trần Thự Thiên còn không quên dặn dò Chu Tấn. Tớ giao tĩnh văn cho cậu đấy. Nhớ dìu đỡ nó cẩn thận đó. Chu Tấn im lặng. Một lúc lâu, rồi tự nghi ngờ bản thân, rốt cuộc cậu bị thương ở tay hay chân thế. Lục tĩnh văn thản nhiên đáp, đầu nó bị úng đấy. Chu Tấn đẩy xe đạp đi bên cạnh lục tĩnh văn, nhưng... Hôm nay cậu ta đúng là hơi kỳ lạ, có vẻ không giống mọi khi lắm. Lục tĩnh văn gật đầu, không bình luận về những hành vi động kinh đôi lúc của Trần Thự Thiên, rồi chuyển chủ đề, không... Nhắc đến nó nữa, rốt cuộc vì sao cậu muốn làm bác sĩ thế? Tớ tin là đảm bảo thu nhập ổn định là một trong những nguyên nhân quan trọng. Nhưng nếu chỉ vì điều đó, vẫn có nhiều nghề khác nhẹ nhàng và phù hợp. Hơn, so với những lựa chọn khác, số tiền bỏ ra để trở thành bác sĩ rất cao. Chu Tấn nở một nụ cười khoa trương, chúng ta thân đến mức có thể thảo luận chuyện này à? Lục tĩnh văn suýt quên. Mất, Chu Tấn vốn có gai nhọn, nhưng sau khi đâm cậu một cái, cô lại bình tĩnh hơn, tớ chỉ hy vọng khi bất hạnh xảy ra một lần nữa, tớ có thể nhìn thấy phương hướng để đấu tranh chứ. Không chỉ ngồi yên chờ người khác đưa ra phán quyết, hơn nữa, với những người như chúng tớ mà nói, điều đáng sợ nhất chính là bệnh tật. Trong nhà tớ, dù là đau đầu, cảm sốt hay bị thương nhẹ, Chỉ cần ra tiệm thuốc mua thuốc về uống là xong. Nếu có tác dụng thì tốt, còn không thì dáng chịu thêm vài ngày đợi cơ thể tự hồi. Phục, trừ khi thực sự rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không bao giờ đến bệnh viện. Nếu tớ có thể trở thành bác sĩ, có lẽ tớ sẽ thay đổi được quan niệm của mẹ mình để bà không còn giấu bệnh sờ. Thầy nữa, chịu đến bệnh viện để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó cũng có thể coi như một cách bảo đảm cho cuộc sống của chúng tớ. Lục tĩnh văn nhớ lại bài hùng biện mang tên, lý tưởng, của cô. Cậu từng nghĩ rằng đó là một lời nói dối hoa mỹ của một. Kẻ giả tạo, xong giờ đây, cậu mới biết, đó là những lời cô đã cố gắng nén lại sự ngượng ngùng, tự bóc tách lớp vỏ bảo vệ bản thân, đào lên từng câu từng chữ từ sâu trong trái tim mình. Lục tĩnh văn Nói, xin lỗi, hóa ra trước đây tớ thực sự không hiểu cậu Thế mà cậu lại cứ nghĩ rằng mình hiểu chu Tấn khẽ, hừ, một tiếng, cố ý phản bác Cậu nghĩ bây giờ là đã hiểu tớ lắm sao? Lục, tĩnh văn lắc đầu Có lẽ vì những điều tốt xấu đều đã bị cậu thấy hết Những điều nên nói hay không nên nói cũng đã nói gần hết Nên sau khi mắng cậu xong, chu Tấn lại sẵn lòng tiếp tục Chia sẻ, học ít tối thiểu cũng mất 5 năm, nếu muốn vào bệnh viện tốt thì còn phải học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu không muốn tạo gánh nặng quá lớn cho mẹ tôi, tôi bắt buộc phải giành được từng suất học bổng. Thỉnh thoảng nghĩ đến điều đó, tớ lại cảm thấy nghẹt thờ. Dù biết con người không thể tránh khỏi sai lầm, nhưng để đạt được tương lai mà tớ mong muốn, thì tớ không thể phạm sai lầm. Buông lòng bản thân chắc chắn sẽ thoải mái hơn, nhưng tớ có lý do. Không thể buông lòng, tớ chỉ có thể tiếp tục kiên trì cho đến khi không thể gắng gượng thêm nữa mới thôi. Cô không biết kết quả sẽ tốt hay xấu, cũng không biết liệu mình có phát điên trong quá trình ấy hay không. Nếu là cậu, lục tĩnh văn dừng bước, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tớ nhất định sẽ đến tìm cậu khám bệnh. Chu Tấn vừa tức giận vừa buồn cười, cậu không thể đưa ra một lời động viên thực tế hơn à? Lục tĩnh văn suy nghĩ một lát, rồi đưa cánh tay đang bó. Bột ra trước mặt cô, cái này cũng được coi là dụng cụ y tế đúng không? Cậu có muốn ước nguyện gì lên đây không? Biết đâu sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ làm bác sĩ thì sao? Cô không muốn gửi gắm hy vọng vào một cái bó bột. Chu Tấn hơi vụng về trợn mắt, sau đó, cô lấy bút ra rồi viết một dòng chữ ở vị trí mà Lục Tĩnh Văn chắc chắn không thể nhìn thấy. "Cậu viết gì thế?" Lục Tĩnh Văn tò mò. "Chu Tấn đắc ý, tớ không nói cho cậu biết đâu." Một chiếc lá rơi xuống đầu cô. Lục Tĩnh Văn tốt bụng nhắc nhở, "Trên đầu cậu có lá rơi kìa." Chu Tấn tưởng cậu trêu mình, không hề nhúc nhích. Lục tĩnh văn bó tay, cậu đành tự mình vươn tay. Lấy giúp, Chu Tấn hơi giật mình co do, nhưng ngay sau đó cô lại vươn cổ lên, tỏ ra như thể mình không hề ngại ngùng vì cậu đột nhiên lại gần. Lục tĩnh văn cầm chiếc lá trên tay, động tác thoáng. Khượng lại, sao sao sao chú thích, huy cao, là một kỳ thi đánh giá trình độ học tập của học sinh trung học phổ thông, trung học phổ thông. Kỳ thi này thường diễn ra vào cuối năm lớp 10 hoặc lớp 11, tùy từng tỉnh và là điều kiện bắt buộc để học sinh có thể tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net.